Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 76, 76 cốc trà xanh, tổn mạng nhu liên tục vẫy tay, không được, tam ca, chúng ta làm như vậy không tốt, ta chỉ là nghỉ yên lặng thích ôn đồng chí, ta vừa rồi chính là quá khó tiếp thu rồi mới có thể nhịn không được khóc ra, nếu là ta sớm điểm nhận thức hắn liền tốt rồi, nói nàng lại bộ mặt khóc lên, tổn võ dương tâm đều muốn bị khóc nát, tiểu nhu ngươi chớ khóc, ta đều nói sẽ giúp các ngươi cùng một chỗ. Tổn Mạng Nhu lắc đầu, nước mắt bị quăng bay ra ngoài, ta không thể nhường Tam Ca làm như vậy, nếu là bị người phát hiện, Tam Ca sẽ trở thành ngàn người công kích, ta như thế nào nhẫn tâm đâu, lại nói làm như vậy khẳng định sẽ thương tổn đến như quy đối tượng, cho nên vẫn là tính à, đời này ta cũng không có ý định kết hôn, chỉ cần có thể nhìn xa xa ôn đồng chí ta liền thỏa mãn, Tổn Võ Dương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, Tiểu Nhu ngươi cái gì cũng tốt, Chính là quá lương thiện rất gan nhỏ, sự tình này ta đã quyết định, ngươi không cần lo lắng, nếu là về sau bị người khác phát hiện, ta liền nói là ta một người chủ ý, không có quan hệ gì với ngươi, tốn mạng nhu cắn môi, tam ca, ngươi vì sao muốn đối ta như thế tốt ô ô ô, tốn võ dương xoa xoa nàng đầu, đứa ngốc, ngươi là của ta muội muội ta không đối ngươi tốt ta đối với người nào tốt, sự tình này ngươi liền không cần lo lắng. Ta hiện tại liền đi ra ngoài hỏi thăm một chút, tôn tử binh pháp có ngôn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ôn như quy bên này hắn đã đủ lý giải, hắn hiện tại cần phải làm là đi hỏi thăm như quy đối tượng, chỉ có đem đối phương tin tức đều biết rõ ràng, bọn họ mới có thể thương lượng bước tiếp theo đối sách. Tôn Mạng Nhu nhìn xem tôn võ dương thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, lúc này mới nâng tay lên lau nước mắt trên mặt, sau đó rửa mặt báo đáp xã hội đi. Đông tuyết lục không biết tôn gia hai huynh mũi tính toán, lúc này nàng đang theo trác bí thư cùng nhau đi dạo phố, trác bí thư trên mặt lộ ra xấu hổ liễm thần sắc, Đông quản lý, ngươi có thể hay không giúp ta phối hợp quần áo một chút, ta cảm thấy ngươi mặc quần áo gì đều nhìn rất đẹp, Đông tuyết lục nội tâm OS đó là bởi vì ta lớn lên đẹp, mặt ngoài cười nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá trác bí thư thiên sinh lệ chức, ta nhiều lắm chính là hỗ trợ cho cái ý kiến. Trác bí thư bị khen được yêu thích đỏ hơn, nhưng lông mày tung bay lên, hiển nhiên rất được dùng, đi đến bách hóa cao ốc, bởi vì hôm nay không phải cuối tuần, cho nên người không phải rất nhiều. Trác bí thư là vì trước trận vẫn luôn không nghỉ ngơi, cho nên hôm nay mới lấy đến ngày nghỉ, đồng tuyết lục xuyên qua tới đây sao lâu, lại nói tiếp còn chưa tới đi dạo hơn trăm hàng cao ốc, chủ yếu vẫn là trước vẫn luôn quá bận rộn, sau này đi khách sạn công tác, đi ra một chuyến đều là muốn xin phép. Phạm là xin phép đều phải trừ tiền lương, nàng cảm thấy thịt đau, trác bí thư đối bách hóa cao ốc hiển nhiên không xa lạ gì, vừa vào cửa liền lôi kéo đông tuyết lục tinh chuẩn đi bán vải vóc cùng thợ mây quầy đi, người bán hàng hiển nhiên cũng nhận thức trác bí thư, vừa nhìn thấy nàng liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, trác bí thư ngươi được rốt cuộc đã tới, hai ngày nay thượng tân khoản, ta lo lắng ngươi lại không đến, quần áo đều bị người mua được, trác bí thư mắt sáng lên, có cái gì tân khoản? Nhanh cầm ra cho ta xem, người bán hàng vội vàng đem tân khoản lấy ra, quần là tạp kỳ loa quần, áo khoác là có chứa ni lông bố áo lớp lót định hình miên trưởng áo khoác, trác bí thư vừa thấy liền yêu thích không buông tay, thật là rất dễ nhìn, đông quản lý người xem ta mua một bộ này như thế nào, không ra sao, trác bí thư dáng người tương đối nhỏ xinh, mặc vào trưởng áo khoác, cả người lập tức trở nên càng luồn, còn có kỳ loa quần, thấy thế nào như thế nào cay đôi mắt. Đông tuyết Lục cười nói, trác bí thư tự nhiên là mặc cái gì đều dễ nhìn, chỉ là ta cảm thấy cái này phong cách cùng trác bí thư trước ngươi mua đại đồng tiểu dị, không biện pháp cho người mới mẻ cảm giác, không bằng lần này đổi cái phong cách, nói nàng nhường người bán hàng cầm ra ngắn khoảng áo khoác cùng áo sơ mi trắng, cùng với một cái màu đen nữ sĩ tây trang quần dài, tuy rằng kiểu dáng vẫn có chút thổ, nhưng không tốt đen vĩnh viễn sẽ không ra xài, áo chẻn cũng sẽ không để cho nàng dáng người lộ ra càng thấp bé. Trác bí thư nhìn xem nàng chọn lựa quần áo, trên mặt lộ ra một vòng chần chờ, ta trước kia đều không như vậy phối hợp qua, Đông tuyết lục, chính là bởi vì không phối hợp qua cho nên mới muốn nếm thử A, lần trước họp khi lâm bộ trưởng còn nói muốn chúng ta tích cực sang tân, không muốn một mặt thủ cựu, mặt quần áo ăn mặc kỳ thật cũng giống vậy, trác bí thư ngày mai muốn là xuyên này một thân đi làm, khẳng định sẽ làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Trác bí thư nghe được là lâm bộ trưởng nói qua nói như vậy, trong lòng kia lâu trần chờ lập tức biến mất, lấy ra phiếu cùng tiền đạo, tốt, ta mua, trác bí thư vốn chỉ muốn mua một kiện áo khoác liền tốt, hiện tại muốn mua trọn vẹn, mang đến bố phiếu liền không đủ, đồng tuyết lục không nói hai lời, lập tức tổng quân trong tay nải cầm ra một sắp bố phiếu đi ra, ta chỗ này có, trác bí thư lấy đi dùng đi, trác bí thư nhìn đến nàng lại mang theo như thế nhiều bố phiếu lại đây. Không khỏi giật mình, đông quản lý, ngươi như thế nào tồn nhiều như vậy bố phiếu, đông tuyết lục, cũng là tồn, đây đều là ta đối tượng gửi cho ta, hắn tại nghiên cứu khoa học trung tâm làm việc, bình thường trợ cấp tương đối nhiều, nguyên lai là như vậy, khi này đó bố phiếu coi ta như cùng ngươi mượn, quay đầu ta trả lại cho ngươi. trác bí thư vẫn là lần đầu tiên nghe nàng nhắc tới chính mình đối tượng, trong lòng nhất thời cảm thấy hai người khoảng cách kéo gần lại không ít, đông tuyết lục khoát tay. Còn cái gì còn, người lấy đi dùng chính là, trác bí thư nhìn nàng hào phóng như vậy, trong lòng đối nàng ấn tượng tốt hơn, mua quần áo sau, hai người lại đi tủ giày mua hài, đông tuyết lục cho nàng chọn lựa một đôi chữ T yếm khóa nữ thức giày da, một đôi giày da muốn mười nguyên, xem như cái xa xỉ phẩm, đông tuyết lục vốn cũng muốn mua một đôi, được tủ giày chỉ còn lại một đôi, nàng liền đem giày nhượng cho trác bí thư, từ bách hóa cao ốc đi ra. Trác bí thư kéo đông tuyết lục tay, đầy mặt cảm kích, tuyết lục, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, vừa rồi nàng chú ý tới, đông tuyết lục cũng là rất thích cặp kia dày da, bất quá lại làm cho cho nàng, phần ân tình này, nàng nhớ kỹ, ta thỉnh ngươi đi quốc doanh khách sạn ăn cơm đi, đông tuyết lục khẽ cười nói, chính ta liền ở khách sạn công tác, nơi nào còn muốn ngươi tiêu pha mời ta, đúng rồi, lâm bộ trưởng gần nhất có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình, Ta lần trước đi qua, hắn giống như vẫn luôn câu mày, trác bí thư biểu môi, lâm bộ trưởng là tại phiền lòng hắn nhặt phụ gia sự tình, A thông suốt, nàng bất quá thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ đến thực sự có bác quái, đông tuyết lục bình tĩnh đạo, lời này như thế nào nói, trác bí thư trước đối đông tuyết lục còn có đề phòng tâm, hôm nay trải qua đi dạo phố sau, nàng đã coi đông tuyết lục là thành chính mình quê mật. Chính là lâm bộ trưởng lão bà muốn cho hắn đem mình tiểu đệ làm tiến bộ thương mại đến, được ngành cương vị một cái cũ cải một cái hố. Coi như là lâm bộ trưởng hắn cũng không có cách nào, lâm bộ trưởng chỉ có thể điều động cương vị, nhưng không có quyền lợi gia tăng cương vị. Tỉ như lần trước lâm bộ trưởng muốn cho đông tuyết lục lại đây làm bí thư của hắn, nếu đông tuyết lục nguyện ý, tương đương nàng cùng đông tuyết lục trao đổi cương vị, nhưng nàng lại không hiểu khách sạn chuyện kinh doanh, tự nhiên không nghĩ đổi. May mà đông tuyết lục chủ động cử tuyệt, đông tuyết lục gật gật đầu, nguyên lai like là như vậy, khi lâm bộ trưởng cũng là rất khó xử, hiện tại rất nhiều nhà máy cùng ngành đều không chiêu công, trác bí thư khắc sâu nhận thức gật gật đầu, hàng năm đều có nhiều như vậy tốt nghiệp, được cương vị công tác liền nhiều như vậy, về sau đại gia tìm công tác chỉ biết càng ngày càng khó, đông tuyết lục trong lòng phủ định ngàn những lời này, nhưng mặt ngoài tán thành phụ họa, hai người tách ra sau. Đông tuyết luộc trực tiếp trở về khách sạn, trước nàng muốn thông qua nhường lợi cho bộ thương mại phương thức, nhưng lâm bộ trưởng thương lượng cửa sau cho nàng làm một cái tư cách dự thi, nhưng kia cái biện pháp cũng không phải ổn thỏa nhất, dù sao thịt bò hoàng cùng cá viên lợi nhuận vốn là phải trải qua bộ thương mại, đến thời điểm lâm bộ trưởng như là trực tiếp muốn lợi nhuận, lại không đề cập tới dự thi sự tình, nàng cũng không có cách nào, vừa rồi nghe trác bí thư lời nói sâu, nàng có tân chủ ý. Lúc này đây nàng muốn cho lâm bộ trưởng tự mình đem tư cách dự thi đưa đến trên tay nàng, buổi tối về nhà, đông gia tính đã đem trong nhà việc gia vụ làm tốt, trước hắn hối hận sâu, vì kháng nghị còn bãi công qua một ngày, nàng lúc ấy nói muốn đem hắn đưa về Bắc hòa lão gia đi, đêm này hùng hài tử sợ tới mức mặt mũi trắng bệt, sau này ngày thứ hai vẫn là ngoan ngoãn đứng lên làm việc gia vụ, trải qua mấy ngày nay đau khổ, hùng hài tử nhìn qua tiều tụy không ít, khuôn mặt cũng gầy một vòng. Rửa bát sau, đông gia minh mang theo đông miên miên đi thư phòng học tập, đông gia tính không được tự nhiên đi đến đông tuyết lục trước mặt, lại không được tự nhiên hô một tiếng tỷ, đông tuyết lục từ kế hoạch thư trung ngẩn đầu lên, làm sao, có lời nói thẳng, đông gia tính mốc đầu ngón tay, mũi chân trên mặt đất đá một chút nói, tỷ, ta thật sự biết sai rồi, ngươi liền nhường ta trở về trường học lên lớp đi, ta cam đoan về sau ta sẽ nghiêm túc đọc sách, đông tuyết lục có chút nhíu mày. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, nếu là ngươi làm không được đâu, đông gia tính ngưng một chút, mày đều nhăn lại đến, ta khẳng định sẽ làm đến, ta nếu là làm không được lời nói, ngươi liền phạt ta không thể ăn thịt, đông tuyết lục lắc đầu, khi không phải cùng trước khi đồng dạng, như vậy đi, ta có thể cho ngươi về trường học đọc sách, nhưng nếu là lần này cuối kỳ thi ngươi vẫn là thất bại lời nói, vậy thì hồi Bắc hòa lão gia đi, đông gia tính, đông tuyết lục, ngươi không dám sao. Ngươi không phải mới vừa nói cực kỳ có tin tưởng sao, vẫn là nói ngươi vừa rồi chỉ là nói một chút mà thôi, tính toán gạt ta nhường ngươi về trường học, sau đó lại không chăm chú học tập, Đông gia tính lớn tiếng nói, ta mới không có, ta chính là lo lắng ta nghiêm túc học tập vẫn là không biện pháp thi đạt tiêu chuẩn, Đông tuyết lục, các ngươi chủ nhiệm lớp nói ngươi là cái người thông minh, chỉ là không đem tâm tư đặt ở trên phương diện học tập, còn ngươi nữa không nếm thử một chút, Làm sao ngươi biết chính mình làm không đến đâu, chỉ có vô dụng người mới sẽ không ngừng cho mình kiếm cớ, đông gia tính bị khơi dậy ý chí chiến đấu, tốt, ta liền đánh cuộc với ngươi, nếu cuối kỳ ta thi lại thất bại, ta liền hồi bắt hòa lão gia đi, đông tuyết lục từ vỡ kéo xuống một tờ giấy, sau đó đem đánh cuộc viết lên, sau đó khiến hắn ký xuống tên của bản thân, đông gia tính vừa rồi bất quá lại trận một hơi gọi ra, bây giờ nhìn đến lại còn muốn ký tên, trong lòng băng băng thẳng nhảy. Bất quá khai cung không quay đầu tên, hắn biết tỷ tỷ là nghiêm túc, nếu hắn không ký tên lời nói, nói không chừng ngày mai sẽ sẽ bị đưa về Bắc Hòa lão gia đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nghĩ đến Bắc Hòa lão gia đám người kia, hắn liền không nhịn được run run, hắn hung hăng cắn răng một cái, cầm lấy bút ký xuống tên của bản thân. Đông Tuyết lục mặt vô biểu tình đem đánh cuộc chiếc điệp kẹp vào trong sổ, được rồi, đánh cuộc từ giờ khắc này chính thức có hiệu lực. Ta ngày mai đi trường học thỉnh cầu lão sư cùng hiệu trưởng nhường ngươi trở về đọc sách, có thể hay không trở về còn muốn xem của ngươi mệnh, đông gia tính nghe nói như thế, trong lòng càng thêm lo sợ bất an, nếu là trường học không cho hắn trở về đọc sách làm sao bây giờ, chủ nhiệm lớp chắc chắn sẽ không cho hắn nói tốt, dù sao hắn lên lớp luôn luôn nói chuyện không nghe nói, nhiều lần dự thi thất bại, lần trước còn gian dối, đông gia tính càng nghĩ càng cảm giác mình quá cặn bã. Hận không thể đánh bản thân hai cái cái tác, Đông Tuyết Lục không để ý hắn, tiếp tục làm tân kế hoạch thư, đến buổi tối ngủ thì Đông Gia Tính còn đang suy nghĩ đến trường sự tình, hắn giống như phân bánh rán đồng dạng trên giường lăn qua lộn lại, đêm Đông Gia Minh làm cho không cách ngủ, ngươi làm sao? Đông Gia Tính, nhị ca, ta có thể muốn bị đưa về Bắc Hòa lão gia, Đông Gia Minh trở mình tử đi, không cho hắn nhìn đến bản thân khóe miệng ý cười, ngươi không phải vẫn luôn không nghĩ đọc sách sao? Khi về quê nhặt heo phân cũng là cái không sai lựa chọn, tốt xấu có thể đổi điểm đồ ăn, đông gia tính, nhị ca, ngươi không yêu ta, đông gia tính còn muốn nói chuyện, được đông gia Minh nói hắn ngày mai muốn đi học, sau đó liền không hề phản ứng hắn, đông gia tính nhìn xem đen tuyền trần nhà, nâng tay vụng trộm lau nước mắt, hắn thật là chỉ heo, hắn trước vì cái gì sẽ cảm thấy đến trường rất thống khổ đâu, trong bóng tối, đông gia tính lần thứ 1001 hối hận. Đông tuyết lục ngày thứ hai tự nhiên sẽ không đi trường học, nàng nhường Đông Gia Minh đi theo Đông Gia Tính chủ nhiệm lớp nói một tiếng, nói Đông Gia Tính thân thể đã dưỡng tốt, ngày mai sẽ có thể đi lên lớp, Đông Gia Minh tự nhiên có chút ít không ứng, kế hoạch thư nàng tối qua đã làm đi ra, chỉ là nàng hôm qua mới cùng Trác Bí Thư gặp qua, nàng hôm nay liền qua đi bộ thương mại tìm Lâm Bộ trưởng, hiển nhiên không tốt lắm, cho nên nàng tính toán hai ngày nữa sẽ đi qua thịt bò hoàng cùng cá viên ngày hôm qua bán xong hôm nay lại muốn đi mua đông Tuyết lục mang theo quách vệ bình đi mua thịt bò bán thịt bò sư phó đem một khối thượng Hảo ngưu chân thịt lấy ra đối đông Tuyết lục đạo đông quản lý các ngươi bản vàng danh dự như thế nào đã lâu không tân phỏng vấn đi ra là tìm không đến người phỏng vấn sao Đông Tuyết lục vừa thấy trên tay hắn ngưu chân thịt gây đã hiểu không phải tìm không thấy người Chỉ là bản vàng danh dự không phải tùy tùy tiện tiện ở trên đường cái tìm cá nhân phỏng vấn liền có thể đi lên, đây là muốn trải qua điều tra nghe ngóng điều tra, xác định đối phương có tư cách sau ta mới có thể đi phỏng vấn. Hoàng sư phó liếu lưỡi, phức tạp như vậy, ta đây chẳng phải là không có cơ hội, đồng tuyết lục nhín cười, hoàng sư phó không khỏi đối với chính mình thật không có lòng tin đi, chúng ta trải qua một tháng này điều tra, cảm thấy hoàng sư phó ngày vừa lúc phù hợp chúng ta tiêu chuẩn. Ta vừa rồi đang định cùng Hoàng sư phó ngài nói đi, không nghĩ đến ngày liền nhắc lên, Hoàng sư phó nguyên tưởng rằng chính mình là không hy vọng, không nghĩ hy vọng, trong lòng nhất thời nhạc nở hoa, đông quản lý, ngươi chừng nào thì phỏng vấn, ta tùy thời đều có thời gian, đông tuyết lục đạo, ngày mai đi, chiều nay ta lại đây, Hoàng sư phó nét nhăn trên mặt cười thành hoa, cho đông tuyết lục xương ngưu chân thịt thời điểm, đồng dạng giá cả sức nặng so với bình thường nặng không ít. Trở lại khách sạn, mấy người bắt đầu chế tác thịt bò hoàng cùng cá viên, đến trưa, ăn cơm người lục tục đến cửa đến, ôn lão gia tử trước thường xuyên đến khách sạn, sau này nghe tông thúc nói hắn có tăng đường huyết, đông tuyết lục liền khuyên bảo hắn không muốn mỗi ngày lại đây, ngẫu nhiên lại đây một chuyến liền được rồi, lời này nếu là đổi thành người khác nói, ôn lão gia tử khẳng định không nghe, nhưng bởi vì nói người là đông tuyết lục, ôn lão gia tử lập tức biến thành 10 phần nghe lời đệ tử tốt. Hôm nay lấy đến số một xếp hào là cái cao lớn trẻ tuổi người, đồng tuyết Lục nguyên bản không chú ý tới hắn, chỉ là hắn một đôi mắt như có như không dừng ở trên người mình, nàng đối với người khác ánh mắt luôn luôn rất mẫn cảm, cho nên làm người trẻ tuổi nọ lần thứ ba đem ánh mắt dừng ở trên người mình thì nàng lập tức xác định đối phương là đang nhìn chính mình, bất quá địch bất động ta bất động, đối phương nếu không lên tiếng, nàng cũng sẽ không tiến lên hỏi, Tôn võ dương cầm hiệu đi lên trước đến. Ta muốn tới một phần lẩu cay, tất cả đồ ăn cùng thịt đều muốn một phần, muốn cay, Mạnh Thanh Thanh lập tức báo lên giá cả, tám hai lương phiếu lục lượng con tin, rau xanh cùng thất lông ba phần, thịt đồ ăn cùng tám mau một điểm, tổng cộng nhất nguyên năm mau bốn phần tiền, tôn võ dương đem phiếu cùng tiền lấy ra, đi vào tìm vị trí ngồi, chờ Mạnh Thanh Thanh đem lẩu cay bương cho hắn thì hắn đối Mạnh Thanh Thanh lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Xin hỏi vừa rồi ở bên ngoài người nào là kinh lý của các người, Mạnh Thanh Thanh đầy mặt kiêu ngạo đạo, tuổi trẻ cái kia, chúng ta đông quản lý năm nay vẫn chưa tới 19 tuổi, nhưng nàng đã làm đến chúng ta khách sạn quản lý, là cái đặc biệt rất giỏi người, tôn võ dương cười cười, đích xác rất rất giỏi, đông tuyết lục vừa lúc từ cửa sổ thấy như vậy một màn, chờ Mạnh Thanh Thanh đi ra nàng liền hỏi, vừa rồi cái kia khách nhân hỏi ngươi cái gì, Mạnh Thanh Thanh thành thật trả lời. Đối phương không phải thứ nhất đến tiệm trong hỏi thăm nàng người, bởi vì nàng là người thứ nhất lên làm khách sạn quản lý nữ tính, niên kỷ lại nhỏ, cho nên bình thường thường xuyên có người hỏi thăm. Đông Tuyết Lục nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là chính mình quá nhạy cảm, vì thế đem suy nghĩ không hề để tâm, không lại chú ý người tuổi trẻ kia, người tuổi trẻ kia cũng không có làm cái gì, ăn đồ vật xong liền rời đi, tốn võ dương buổi tối trở lại quân thuộc đại viện. Cùng Tôn Mạng Nhu nói đến mấy ngày nay nghe được tin tức, như quy đối tượng họ đông, gọi đông tuyết luật, năm nay 19 tuổi, là thành nam khách sạn quản lý, Tôn Mạng Nhu ngưng một chút, khách sạn quản lý, chẳng lẽ không phải nấu cơm đầu bếp sao, Tôn Võ Dương lắc đầu, nữ nhân kia có vài phần bản lĩnh, ngay từ đầu nàng tại khách sạn làm phục vụ viên, sau lại thế thân đại sư phụ vị trí, không đến 2 tháng, tiện lợi thượng khách sạn quản lý, Tôn Mạng Nhu mày nhăn nhăn. Nhà nàng có phải hay không có bối cảnh gì, tôn võ dương cười nhạo một tiếng, chó má bối cảnh, cha mẹ của nàng song vong, bất quá nàng trước khi dưỡng phụ mẫu ngược lại là ở đơn vị làm việc, nhưng là không có gì đặc biệt bối cảnh, hơn nữa nghe nói quan hệ bọn hắn bây giờ không phải là rất tốt, tôn mạng nhu, nhìn như vậy đến, hẳn chính là ôn gia giúp nàng lên làm quản lý chức vị này, tôn võ dương cũng là nghĩ như vậy, nữ nhân chỉ cần gương mặt dài thật tốt nhìn, chính là tốt nhất bản lĩnh. Tôn Mạn Nhu nghe vậy nhướng mày, nữ nhân kia bề ngoài rất xinh đẹp sao, so với ta như thế nào? Tốn Võ Dương cười nói, cùng tiểu nhu ngươi so tương xứng đi, bất quá nàng không cha không mẹ, còn có ba cái con chồng trước để đệ muội muội, nơi nào có thể theo chúng ta ra sò? So, huống hộ ngươi vẫn là tiêu tư lệnh cháu gái nuôi, ngươi tự thân lại có tài hoa cùng bản lĩnh, lấy nàng cùng ngươi so, vậy đơn giản là quá để mắt nàng. tốn Mạn Nhu đôi mắt đột nhiên đỏ. Được như quy đối với nàng như vậy tốt, còn không tiếc dùng người mạch giúp nàng lên làm quản lý vị trí, ta sợ ta là không hy vọng, tôn võ dương, ngươi như thế nào nói loại này lời không may, như quy trước lựa chọn nàng, là bởi vì hắn còn chưa có gặp được ngươi, nếu như quy biết ngươi ưu tú như vậy, khẳng định sẽ lần nữa suy tính, tôn mạng nhu nghe vậy, trên mặt mới có mỉm cười, tôn võ dương đạo, ôn gia gia phỏng vấn ngươi làm được thế nào, ta nghe nói ôn gia gia thích ăn. Ngươi bình thường tốt nhất có thể tự tay làm một ít đồ ăn đưa qua, tốn mạng nhu mày trâu lên, ta nơi nào sẽ nấu ăn, Tôn võ dương đạo, ta nhớ ra rồi, ta có cái bằng hữu nãy nãy làm điểm tâm rất ăn ngon, ta nhường bằng hữu ta nãy nãy làm điểm tâm, ngươi làm như là chính mình làm, sau đó đưa đi cho ôn gia già, tốn mạng nhu nhíu mày, như vậy không tốt đi, Tôn võ dương, này có cái gì không tốt, ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết đâu. Tôn Mạng Nhu cau mày không đáp ứng, sau này vẫn là tại Tôn Võ Dương Cưỡng ép hạ mới miễn cưỡng đáp ứng. Ngày thứ hai, Tôn Mạn Nhu cầm vừa làm tốt điểm tâm đi ôn gia, vừa lúc đông tuyết lục lại đây ôn gia, bởi vì ôn lão gia tử nói tiểu thất đã trưởng thành, nhưng nàng cầm lại làm thịt làm thịt kho tàu gà. Đông tuyết lục biết kỳ thật là ôn lão gia tử chính mình muốn ăn, vì thế hôm nay lại đây tính toán tại ôn gia cho ôn lão gia tử cùng tông thúc làm nhất đốn ăn ngon. Tông Thúc tại đông tuyết lục lại đây trước liền đem gà cho làm thịt, ta sợ ngươi không dám giết gà, liền nhường tiểu vương đem tiểu thất giết tốt cho ngươi, đông tuyết lục cười nói, cảm ơn Tông Thúc, ta đích xác không dám giết gà, Tông Thúc mang ta đi phòng bếp, lời còn chưa nói hết, liền thấy Tôn Mạng Nhu đi tới, Tôn Mạng Nhu cũng biết ôn gia có hai con gọi tiểu thất tiểu bát gà, lúc này nghe được Tông Thúc lời nói, đôi mắt lập tức đỏ, nàng che miệng, một bộ không thể tin dáng vẻ. Gà như vậy đáng yêu, sao có thể ăn gà, đông tuyết lục.